Long tam khue thân thể lại như đạn pháo giống như bay ra xa bảy tám mét cự ly mới té xước mà xuống hạ xuống vị trí vừa vặn là biệt thự cửa thân thể mập mạp đem vế bành đập bể trên vế thái sư điện thoại di động vung rơi vào trên đất từng ngụm từng ngụm máu tươi từ trong miệng hắn cùng trong lỗ mũi dâng trào ra tiếu lạc này va chạm đưa hắn ngũ tảng lục phủ đều cho va nát tép, hắn không ngừng ho ra máu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 Đậu đậu đến cùng ba ba trò chuyện. Nữ tử đem điện thoại di động cho tiểu nam hài. Ba ba. Một trẻ thơ thanh âm vang lên. Long tam khue nụ cười trên mặt càng đậm. Đậu đậu làm sao còn chưa ngủ. Đã chế thế này không ngủ không phải là đứa bé ngoan nha. Ba ba. Nơi này mặt trời rất cao rất cao. Đậu đậu ngủ không được. Thật sao? Ba ba nơi này chính là buổi tối.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 Liền muốn học tập cho thật giỏi, chờ ngươi lớn rồi mới có năng lực bảo vệ mẹ cùng ba ba, biết không? Ừ. Cho chuyện một chút, Long Tam khue hai mắt đột nhiên bị nước mắt làm ướt, Lão lệ tung hoành cả người cục hứng đến như là lập tức lão mười mấy tuổi. Tiếu lạc nhất theo cửa hoàn đao ở trước mặt của hắn dừng lại, nước mưa pha tạp vào máu tươi từ ốm quần, góc áo, cửa tay áo, măng xét. Các nơi một giọt nhỏ rơi xuống mà xuống, sát khí tràn ngập cửa hoàn đao trầm rãi dơ lên. Đùng đùng. Một tia chớp xé sách bầu trời đêm, hào quang màu trắng bạc lóng lánh toàn bộ giang thành đều bị ngắn ngủi giỏi sáng. Tại đây đảo thiểm điện ánh sáng dưới tiếu lạc xem ra giống như là đi tới dương gian lấy mạng tử thần cửa hoàn đao lưới dao tán lộ ra điểm điểm hàn quang. Ba ba gặp lại, đậu đậu sẽ nghe ba ba.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 Hắn lo ra năm, sáu ngụm máu tươi sau thân thể cảm giác dễ chịu chút, dùng dư quang lạnh lùng liếc tiếu lạc, mắng. Tiểu nát tử thua ở trong tay ngươi, lão tử thực sự là không cam lòng a con mẹ nó ngươi rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Cái cuối cùng chữ là giết gào lên tiếng, tiếng như hồng trung. Tiếu lạc lạnh lùng nhìn hắn, một giây sau cỡ hoàn đao bá, một tiếng hạ xuống. Đùng! Tùng tùng tùng! Long tam khue đầu người bị bổ xuống, giống như là một bì cầu giống như ở trên sàn nhà lăn ra một ít đoạn cự ly thi thể không đầu nơi cổ đang ra bên ngoài tư bắn nóng bỏng máu tươi. Đích a đích a đích a. Chói tai tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên, biệt thự bốn phía đều là hồng lam quang luôn phiên sán lạn đèn hiệu cảnh sát, lại như trong kịch truyền hình thường diễn như vậy, cơ thường thường ở hết thảy đều sau khi kết thúc mới vội vã chạy tới.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 Đầy đất máu tanh coi như là rơi xuống mưa rào, cũng không cách nào thanh trừ hết trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Nôn. Có vài tên kinh nghiệm phong phú, cơ đều trực tiếp phun ra ngoài. Mặt sau tiến vào cổ thiến lâm lông mày nhíu chặt trên mặt nhanh chóng hiện đầy mồ hôi lạnh, run rẩy thanh âm nói. Cái kia? Ma dưỡng.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 Tiếu lạc ở Long Tam Khuê biệt thự chế tạo giết chóc, chấn kinh rồi hết thảy phía trước, cơ lượng là mọi người làm rất nhiều án kiện, án từng trải qua cỡ nào máu tanh phạm tội hiện trường, nhưng không có một phạm tội hiện trường có thể cùng trước mắt cách này tu la trường máu tanh độ so với công việc này xanh xanh một cách địa ngục giống như cảnh tượng. Sùng thiện các, sở vân hùng nhìn bên ngoài bão táp, trên mặt thì không cách nào nói nói tâm tình rất phức tạp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 Muốn cát trung thiên lập tức bắt tay chuẩn bị, đem hết toàn lực vì là tiếu lạc ở phiên tòa án trên biển hồ Tổng cục, Phạm Trường Long trong phòng làm việc đến rồi mấy vị khách không mời mà đến. Một người trung niên nam nhân, hai vị cao to uy mãnh trắng hán. Bất kể là người đàn ông trung niên vẫn là tráng hán, trên người đều mặt đặt bút viết lớn lên âu phục con lê, sạch sẽ lánh khốc uy phong lấm lấm.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 Hồng hạc tử song binh đoàn mục tiêu là sở nguyệt, vì lẽ đó có thể tơ bản xác định, ngày đó không cầm quyền heo lính đánh mười 17 tên hồng hạc tử song binh đoàn thành viên người thần bí chính là Tiếu Lạc. Phạm Trường Long liếc mắt nhìn cổ chiến quốc vẻ mặt biến hóa, gật gật đầu nói. Này ngày 12 tháng 9 ở trên bến tàu hướng về chúng ta mới hại ngầm cho chúng ta mượn tay tiêu diệt quá sang hổ đoàn người ra hỏa có thể xác định là ai sao.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 Ngày 12 tháng 9 buổi tối quá sang hổ dẫn người đi tìm bọn họ phiền phức, đem bọn họ bước vào một bỏ hoang trong kho hàng. Đó là một tình huống tuyệt vọng, nhưng bọn họ nhưng trở về từ cõi chết, cũng bởi vì có một thần bí gia hỏa đến, nghịch chuyển cuộc diện, mà từ các loại dấu hiệu đến xem cái kia thần bí gia hỏa chính là tiếu lạc không thể nghi ngờ, nếu không không cách nào giải thích năm người này đối với tiếu lạc trung thành độ vậy các ngươi ý tứ của là phạm trường long vội lo một tiếng hỏi tiếu lạc chính là chúng ta vẫn muốn tìm tiên sinh cổ Thiến lâm cùng diệp văn tùng trăm miệng một lời trả lời khoảng thời gian này bọn họ nhưng là các loại bận biểu chăm chú với tìm tiếu lạc là tiên sinh căn cứ chính xác theo cũng may tất cả nỗ lực đều chiếm được báo lại bọn họ có thể xác định tiếu lạc chính là tiên sinh chỉ chờ tiếu lạc tỉnh lại thẩm vấn là được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 Phạm Trường Long nghe được rơi vào trong sương mù, nhưng là cổ chiến quốc chắc chắn sẽ không chuyện giật gân. Tiếu lạc tất nhiên là đúng quốc gia có to lớn cống hiến, bằng không sao có thể để cái này xa nhân vật số một hạ mình đứng ra bảo đảm hắn. Lão lãnh đạo Tiếu lạc đến tột cùng làm cái gì? Ta nói rồi, đây là cơ mật. Cổ chiến quốc nghiêm túc nói. Cổ thiến lâm tâm tình có chút kích động nói.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 Phạm Trường Long hít vào một ngụm khí lạnh, vị này lão lãnh đạo rõ ràng cho thấy muốn quyết tâm, xa nhưng là trực thuộc bên trong, ương quản hạt, đừng nói hắn một cục thành phố cục trưởng chính là tỉnh thính cùng tỉnh ủy lãnh đạo cán bộ, đều không có quyền lực can thiệp xa hành động. Chúng ta xa làm việc cần hướng về bọn họ thương lượng sao? Cổ chiến quốc tiếng nói vang dội quát mắng nói. Hai tên thân mang tây phục xa thành viên chỉnh tề đáp lại.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 Nàng thường thường sẽ mơ thấy tình cảnh đó, đó là trong lòng nàng một cách the, nếu như không đem tiếu lạc trói lại, nàng sẽ vĩnh viễn đều không bước qua được. Hơn nữa chừng chỉ phạm tội, đây là chính nghĩa gây nên, lại có gì sai? Chúng ta không hoàn được rồi. Phạm Trường Long thật dài thở dài một tiếng. Cổ Thiến Lâm vội hỏi. Tại sao không quản được? Lão lãnh đạo bước kế tiếp hẳn là để tiếu lạc thành vì là xa một thành viên chính như lão lãnh đạo mới vừa nói xa làm việc không cần theo chúng ta thương lượng đồng dạng, xa thành viên cũng không phải chúng ta cơ có thể quản phạm trường long nói cha ta tại sao có thể như vậy hắn đây là bao che tội phạm a không được ta nhất định phải lên phòng coi như là đến tai hoa kinh ta cũng phải ngăn cản hắn phạm sai lầm cổ tiến lâm cắn răng nói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 Nhưng này cái phụ thân lại trong nháy mắt liền phá hủy nàng từ nhỏ đến lớn tạo dựng lên nhận thức, liền giết người đều có thể bị khoan dung, vậy còn có cái gì là không thể bị khoan dung? Thiến lâm, không nên như vậy, chúng ta như cũ là chính nghĩa đại biểu, chỉ có điều xa thuộc về quốc gia an toàn mức độ bầu ngành, không thuộc về chúng ta phạm vi quản hạt. Diệp Văn Tùng khuyên lơn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 Tiếu lạc liếc nhìn đưa tới quả táo đón lấy, nói. Ngươi nói quá nghiêm trọng đi. Nghiêm trọng. Cổ chiến quốc lắc đầu, làm tất cả mọi người ngân hàng tài khoản bị thanh không, làm giao thông đèn tùy ý biến hóa, làm tất cả vũ trụ vệ tinh đều thất. Mất liên lúc toàn quốc đều sẽ rơi vào hỗn loạn cùng khủng hoảng, liên lụy đến gì đó quá nhiều quá nhiều.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 chính là hoa giã an hoan hoan cùng tống kiến an có điều giờ khắc này bọn họ tránh đang ăn mặc xa nghề nghiệp âu phục con lê khí chất già dặn không nói ra được lãnh khúc lạc thần đã lâu không gặp an hoan hoan khẽ cười hướng về tiếu lạc chào hỏi cùng trước đây quần áo học sinh so với nàng mặc vào âu phục con lê sau có một phen đặc biệt mỹ lệ giống như một đóa trong đêm đen tỏa ra hoa hồng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 An hoan hoan hì hì cười, sau đó tiến đến Tiếu Lạc lỗ tai trước mặt, nhỏ giọng nói rằng còn có A ở hoa giã thời điểm ta chưa cùng ngươi đùa giỡn, ngươi thực sự là ta món ăn. Có thể ngươi không phải của ta món ăn. Tiếu Lạc cười nói, nếu như An hoan hoan chỉ là học sinh.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 Cho nên nói ở Côn bu tơ phương diện, ngươi là bất chiết bất khấu thiên tài. Tiếu lạc chân thành tán dương. Ở bên trong phòng bệnh ngồi một lúc, nói chuyện phiếm chút không quá quan trọng đề tài. Tiếu lạc liền đứng dậy cáo từ. Tiếu lạc, ngươi thật sự không trở về hoa giã nhìn một chút sao. Bạch lăng đột nhiên trùng Tiếu lạc bóng lưng hộ. Nghe nói lời ấy đi tới trước cửa Tiếu lạc dừng bước.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 Sa ở Giang Thành cũng thiết có phần cục tiếu là thân thể triệt để khôi phục sau. Cổ chiến quốc liền dẫn hắn đi hướng về phân cục thực lực ước định ở một cái chính là ghi vào sa thành viên thông tin thông điệp. Sa chiến sĩ thực lực chia làm sơ A, bơ cơ dơ 5 cái đẳng cấp, sơ cấp cao nhất, dơ cấp thấp nhất. ngươi bây giờ chỗ đã thấy những thứ này đều là dơ cấp chiến sĩ. Cổ chiến quốc giới thiệu sa tình huống căn bản.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 Chuyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Chương 2.45. Không chính không tà. Hình lưới màu xanh lục tia sáng từ Tiếu Lạc đầu bắt đầu chậm rãi hướng về bước chân web hình, mà ở liên tiếp thiết bị computer hiển kỳ bình mạc trên, rất nhanh sẽ hiện hiện ra Tiếu Lạc thân thể giả lập kết cấu đồ. Cổ Chiến Quốc nhìn tròng trọc vào computer ngân bình, hắn sở dĩ coi trọng như vậy Tiếu Lạc Ngoại trừ tiếu lạc là diệt thân phận ở ngoài, cũng bởi vì tiếu lạc thực lực này long tam Khuya thực lực đạt đến bơ cấp, có thể đem long tam khuya chém giết ra hỏa thực lực tất nhiên vượt qua bơ cấp, thậm chí có có thể là này mười vạn người bên trong mới phải xuất hiện một sơ cấp chiến sĩ. Nếu như tiếu lạc còn là một sơ cấp chiến sĩ, này tiếu lạc tất nhiên có thể trở thành là quốc gia một cây sắc bén nhất đao nhọn. Đích đích đích!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 Dùng người lực đem Tiếu Lạc từ viên kia hình chỗ thiết bị đồng lia đi ra Ở đem Tiếu Lạc mang ra thiết bị chỗ ở bịt kín phòng kiến bên trong lúc Bộ kia thiết bị dĩ nhiên thật sự giống như một viên bom oanh Một tiếng nổ tung rồi Diệt, ngươi không sao chứ Cổ chiến quốc an cần hỏi han Tiếu Lạc đẩy ra đỡ chính mình hai tên bơ cấp chiến sĩ Quay đầu lại liếc nhìn đã nổ hủy thiết bị Mang theo một tia trách cứ giọng nói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 Khu cục cơ đều đối với Tiếu Lạc sinh ra kính nể, đương nhiên Tiếu Lạc đô không sao, Long Bang đắc diệt, hắn cũng là thời điểm cởi bộ cảnh phục này rồi. Cục trưởng hầu Trí Kiệt không hề nói gì. Uông Dũng ra là muốn nói lại thôi, ở Tiếu Lạc để trình đơn xin từ chức sau khi, nhân tiện nói thanh bảo trọng. Đầu. Đã xuất viện vương lập hổ cùng Diệp Thu tiến lên đón.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 Đi theo ngươi gần quá, chỉ có thể ảnh hưởng nàng phân biệt thiện áp năng lực. Cổ thiến lâm kêu lên. Tiếu lạc tiếu tiếu, không muốn nói thêm. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 246. Chương Đại Sơn oán giận.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 muốn không có ngươi nên cái gì cũng không phải đem lão tử tức giận đến thật muốn quất hắn lại nói ta có huyên để làm sao vậy ta có huyên để ta kiêu ngạo hắn toán cái cái gì gà ba đồ vật cũng xứng nói ta Tiếu là tuy nói không phải cái gì bao che cho con phái có thể thấy được trương đại sơn được oan ức trong lòng hắn tất nhiên là tương đương khó chịu bởi vì hắn rất rõ ràng nếu như không phải hứa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 Đoạn đường này nghe Tiếu là cùng Trương Đại Sơn trò chuyện tài xế xe taxi trong lòng khỏi nói có bao nhiêu xem thường, vì lẽ đó ở Tiếu là cùng Trương Đại Sơn sau khi xuống xe, hắn liền không nhìn được quay về bóng lưng của hai người hung hăng phỉ nhổ một phen sau mới lái xe rời đi. Trương Đại Sơn kỳ thực sớm đã có tâm nghi xe cổ, len vô vơ ra e vô vơ, sáng thế dài hơn hãy. Giá thành gần tám trăm ngàn thêm vào mua thuế cùng cách khác một vài thủ tục phí, chỉnh chiếc xe tới tay tổng cộng cần 2 triệu khoảng chừng Trái phải. Hai vị tiên sinh xem xe sao. Một vị nữ tính tiêu thủ cố vẫn đi tới. Tiếu là cùng Trương Đại Sơn vừa nhìn đúng dịp, người quen. Cô gái này không phải người khác, chính là nhũ đầu ông chủ Phương xương lỗi con gái Phương Thục Lan. Ăn mặc nghề nghiệp Tây Trang phương thuộc lan vóc người rất tốt vẽ ra, nhũ đầu rơi đài, phương xương lỗi phá sản lang đang vào trại giam trải qua những này sau khi nàng thiếu một phân hung hăng càn quấy, mà có thêm một phần giản dị tự nhiên. Nhìn thấy tiếu lạc thời khắc này, nàng cả người liền xứng sờ một chút, sau đó chính là thật sâu cầu hận bởi vì nàng phụ thân phương xương lỗi đã nói cho nàng biết, lạc phường ông chủ chính là tiếu lạc.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 Ngươi cũng không nên loạn oan uổng người, cũng không thể cha ngươi muốn hại ta chúng còn không cho phép chúng ta phản kích đi. Cói đời này nào có đạo lý như vậy không phải, vì lẽ đó cha ngươi chuyện vẫn đúng là không trách được trên người chúng ta đến. Trương Đại Sơn lên tiếng phù họa. tâm miệng các ngươi là cá mè một lứa, ngươi đương nhiên đứng hắn bên kia. Phương Thục Lan lớn tiếng kêu la con mắt nhìn tròng trọc vào tiếu lạc, hung tợn nói tiếu lạc.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 Lão Tiếu, ngươi không mua một chiếc? Trương Đại Sơn hỏi Tiếu Lạc. Tạm thời không cân nhắc. Tiếu Lạc lắc đầu một cái, sang năm cũng không ở Giang Thành, chờ thiết lập sẵn kế hoạch kế tiếp lại nói. Mẹ chứng có chiếc xe thật tán gái a, ngươi tin không tin ca đem chiếc xe này mở ra đi tỉnh mũi quay đầu lại dẫn tuyệt đối tăng lên dữ rồi. Trương Đại Sơn nói rằng.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 hứa tổng đây là liền ngươi cũng không để ở trong mắt a trương đại sơn cân nhắc nở nụ cười vừa dứt lời cửa phòng họp bị đẩy ra ăn mặc chính trang tiếu lạc đi vào trơn bóng trắng nón khuôn mặt lộ ra cổ ấu rõ ràng tuấn lạnh thanh tú ngũ quan đa tức giống như mặt rộng khí tức nổi liếm rồi lại lộ ra một luồng khiến người ta không dám khinh bị thần vận tiếu tổng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 Rời đi thời điểm, các ngươi cũng đều đáp ứng nhất định toàn tâm toàn ý hiệp trợ phối hợp trương tổng công tác, thật có chút người tự cao càng vất và công lao càng lớn, không đem trương tổng để ở trong mắt trắng trợn với hắn đối nghịch, hứa quan tùng, ngươi thật đúng là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiếu lạc hai cái tay chống tải trên mặt bàn, một phen ngôn ngữ, đem hứa quan tùng đoàn người cho giỏ cho phát sợ.